Liệu chuyện xin cảm ơn rất nhiều Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tường quân Bản đồ công sự phòng thủ này Liệu có phải là giả không? Có lẽ không Hắn ta không cần thiết phải lừa chúng ta Huồng Trì, Cho dù hắn không nói Thì chúng ta cùng lắm tốn chút thời gian thôi Được rồi Chuẩn bị đi Đợi ngày mai tinh thần số mùa tới Thì sẽ bắt đầu công thành Rõ? Tường quân. Nước Hoa Hạ, Thành Thiên Khải, Hoàng cung. Lãnh Thiên Minh đang xem một tấm bản đồ dài hai thước trước mắt, vẻ mặt không kiềm chế được sự kích động. Thiên Phỏng đã tốn mất nửa năm trời thu thập thông tin từ các nước mới làm ra được tấm bản đồ thế giới này. Được lắm, mặc dù vẫn còn rất nhiều chỗ bị lệch nhưng đã rất tốt rồi. Lãnh Thiên Minh không kiềm chế được đưa tay ra, sờ lên khu vực hồng tuyến trên bản đồ. Quốc, tổ quốc của ta may mà vẫn tồn tại trên thế giới này, hãy đợi đó, ta nhất định sẽ biến tấm bản đồ này toàn bộ trở thành hồng tuyến. Khoa nhễ thành cát á tư thản, khi mặt trời phía đông lần nữa xuất hiện trên thảo nguyên thì 10 chiếc tinh thần số một trên bầu trời phương đông xuất hiện ở phía cuối đường chân trời vô số dân chúng trong thành và binh lính đang đứng trên tường thành đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này. đó, đó là cái gì vậy? thánh ala ơi, đó là thứ do con người chế tạo ra ư? trời ơi, lớn vậy sao? đây lại là thứ gì nữa đây? tinh thần số một khổng lồ đem lại một cảm giác áp lực vô hình cho người khác, nhìn tựa như một con mãnh thú khổng lồ trong lớp sương mù dày đặc vậy khiến người ta tràn ngập sự sợ hãi đại doanh quân hắc kỳ đa tường quân tinh thần số một đã chuẩn bị xong rồi vậy thì bắt đầu thôi thông báo cho người la sát một khi thành bị phá thì lập tức giết vào trong cho người của chúng ta đi theo phía sau phàm những người chống cự bất luận nam nữ già trẻ giết không tha rõ siêu siêu siêu ầm ầm ầm Mấy phát pháo khổng lồ được bắn lên không trùng, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng phía chân trời. Mười chiếc tinh thần số một khổng lồ bắt đầu bay về phía thành Cát Á Tư Thản. Cùng lúc đó, bốn chiếc khinh khí cầu cũng bay trong không trùng vòng quanh tinh thần số một. Khinh khí cầu rậm rạp trong không trùng trực tiếp che lấp mất ánh mặt trời, tạo nên một bóng dâm cực lớn trên mặt đất, chậm rãi chuyển động. Chuẩn bị! tháo chốt an toàn nâng giá đỡ lên lắp đặt bệ bắn mở nòng pháo dưới đáy chính tâm của tinh thần số một được mở ra một lỗ hồng cực lớn một thứ tựa như bệ đỡ phóng hỏa tiễn nằm trước bên cạnh cái lỗ còn một khoả đồng phong số hai khổng lồ đang được cột trên đó nhắm chuẩn mục tiêu chuẩn bị ba hai một phóng bốn binh lính đồng thời mở chốt đông phong số 2, cao đến 2m30, nặng gần 500 cân. Do gần trăm quả đông phong số 1 hợp lại tạo thành, nhắm vào tường thành phía dưới, rồi được thả xuống. Vô số binh lính khoa nhễ mạn phía dưới, sợ hãi nhìn cảnh tượng này. Bọn họ căn bản không biết đây là thứ gì, cũng không biết bản thân lúc này suốt cuộc nên làm gì, chỉ đành tuyệt vọng chờ đợi. Người La sát đã được chuẩn bị tấn công, cũng tỏ ra không hiểu, thành trì này đang yên ổn, sao lại đột nhiên kêu chuẩn bị tấn công? Bọn họ lúc này cũng đang yên lặng chờ đợi. Đa Đoạt ở trên đài cao, nhìn Đông Phong số 2 được thả xuống đó, liền siết chặt nắm tay, trong lòng cũng không kiềm chế được gào lên. "Trông chờ vào ngươi rồi." Thình thịch, ầm, u Tiếng nổ mạnh trực tiếp làm giấy lên một trận cuồng phong, thổi bay binh lính xung quanh lên trời. Tại tâm điểm vụ nổ, sương mù xông thẳng lên trời. Tiếng nổ khổng lồ khiến mặt đất giao động vài lượt. Khi khói đặc cuộn cuộn dần dần tan đi, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía đó. Chỉ thấy tường thành cao lớn lại trực tiếp bị nổ mất một nửa. Đây... đây là sự thật sao? Tường thành đó đã bị nổ mất một nửa rồi ư? Mắt ta không có vấn đề gì đấy chứ. Trời ơi, việc này sao có thể? Thành A-la ơi, đây là sự trừng phạt do người giáng xuống sao? Bất luận là người khoa nhễ mạn hay là người la sát, thậm chí là quân hắc kỳ đều phải chấn động vì cảnh tượng này. Đa đoạt xeo lên. Tốt, quả nhiên không làm ta thất vọng, tiếp tục tấn công. Siêu, siêu, siêu. Thình thịch, ầm ầm ầm kế tiếp đó lại là bảy khỏa đồng số được ném xuống, cùng với vụ nổ kinh thiên động địa, thì thành cát Tư Thản cũng biến thành địa ngục. Đợi đến khi khói mù ngập trời đó tiêu tan đi, tường thành sững ngàn năm không đổ đó của cát A Tơ Thản lại bị nổ thành hai cái lỗ hồng khổng lồ. Dũng sĩ của tộc La sát đã đến lúc rửa nhục rồi. Giết. Trận chiến tiếp theo không có bất cứ chiến thuật nào, chỉ có huyết chiến người la sát vừa nhận được mệnh lệnh liền xông ra điên cuồng xông về phía hai lỗ hồng người khoa nhiễm mạn lúc này căn bản không kịp tới để tu bổ chỉ đành hoang loạn ngành chiến đem dầu hỏa lên dùng dầu hỏa để chặn lỗ hồng lại cung thủ nhanh chóng bắn tên áp chế sự tấn công của kẻ địch nhanh nhanh phái người đến chỗ lỗ hồng thủ vững cho ta rất nhanh vô số thùng dầu hỏa được ném ra nhưng chúng lại quên mất mấy trăm chiếc khinh khí cầu trên trời đang theo sát bọn chúng nhắm vào vũ khí thủ thành của kẻ địch điểm tập kết binh lính ném bom tự do siêu ầm siêu ầm ầm ầm nhiều can dầu hỏa được đưa lên tường thành thì bị nổ vô số dầu hỏa đã đốt cháy các binh lính khoa nhễ mạn xung quanh khắp nơi đều có binh lính đang bị lửa bén vào người a đau quá cứu ta đừng đừng mau dập lửa giúp ta à nước ta cần nước đau quá giết ta đi để ta chết đi tiếng kêu gào đau đớn thảm thiết vang lên cuối cùng người la sát cũng chạy đến các anh em giết ai dám chống lại cứ giết sạch binh lính khoa nhiễm mạn trong thành không thể tổ chức phòng ngự có hiệu quả mỗi lần họ vừa tập trung lại là sẽ bị khinh khí cầu tấn công Cuối cùng chỉ có thể bất lực giải tán ai về chiến đội của người nấy. Thành trì vĩ đại nhất trên thảo nguyên Tây Âu cứ thế thất thủ trong một khoảng thời gian ngắn. Trong công sự dưới lòng đất cực lớn hỗ đặc mạc nhĩ đang lo lắng đợi ở đó với các đại thần. Đại hán, hôm nay chiến dịch tấn công của địch có gì đó không đúng? Sao tiếng nổ lại lớn như thế? Đáng sợ quá! Sợ gì chứ? Dù thuốc súng của chúng có mạnh thế nào chẳng lẽ còn có thể làm tường thành nổ tung được sao cùng lắm là phá hủy một phần rất nhanh là có thể tu sửa được rồi không cần lo nhưng đại hãn, cứ tiếp tục như thế chúng ta sẽ bị vây khốn trong thành không bao giờ ra ngoài được ta không tin, đám người đó sẽ ở mãi chúng ta đã dự trữ rất nhiều lương thực cứ dây dưa với chúng dù thế nào ta cũng sẽ không để đám người đó đại hãn, chúng ta mặc kệ, đột quyết tư thản và khải la can đạt đó thật sao Thế phải quản thế nào? Bây giờ chúng ta còn khó bảo toàn được mạng mình Còn quản chúng thế nào được? Chua lệnh cho chúng Dù quét sạch toàn bộ quân đội Phải giữ vững cho ta Chỉ cần vượt qua cửa ải này Ta nhất định sẽ khiến đám người hoa lạt từ mùa đó Nợ máu trả bằng máu Đại hãn, đại hãn, không hay rồi Một tướng quan vội vàng bò vào nói Hoảng loạn như thế còn ra thể thống gì nữa? Đại hãn, không hay rồi Thành Cát Á Tư Thản không xong rồi Là sao? Vừa rồi, Thành Cát Á Tư Thản đã bị tấn công Người Trung Nguyên đã đánh vào trong Mọi người trong đại điện đều xôn xao Hỗ Đặc Mạc nhĩ không kèm được Tôm lấy tướng quân đó Mẹ kiếm Có phải người điên rồi không? Dám nói bậy bạ ở đây Đại Hán, Tường Thành bị phá thật rồi Đám người Trung Nguyên đó Vũ khí đó đã làm Tường Thành nổ tung Sắc mặt mọi người đều trở nên rất khó coi Nổ tung cả tường thành sao Đó là thứ vũ khí gì thế Nếu có loại vũ khí như thế thật Thì mình còn đánh cai quái gì nữa Hồ đặc mạc nhĩ thở hùn hển, Chỉ cảm thấy choang váng đầu óc ngực ông ta bỗng nóng lên Sau đó nôn ra một ngụm máu Không thể nào Không thể nào Đại hãn, đại hãn, ngài không sao chứ Đại hãn Mọi người lập tức đỡ hỗ đặc mạc nhĩ Tức đến mức nôn ra máu lên Lúc này hỗ đặc mạc nhĩ Không kiềm được rơi nước mắt Cơ nghiệp gần 1.000 năm Cơ nghiệp gần 1.000 năm Cứ thế không còn nữa Ha ha ha ha Thượng đế có phải ngươi mù rồi không Một bài tướng Ở một bên bước ra Đại hãn bây giờ thành trì đã bị phá Người trung nguyên không lâu nữa Sẽ đánh đến đây Ngài không thể cứ đợi ở đây mãi được <cười> ta còn có thể đi đâu nữa nơi này là nhà ta muốn chết ta cũng chỉ có thể chết ở đây đại hãn chúng ta có thể chạy trốn rời khỏi đây chỉ có bảo vệ mạng sống mới có cơ hội làm lại từ đầu chạy trốn chạy thế nào bây giờ khắp nơi đều là khinh khí cầu của người nguyên chúng ta có thể chạy trốn đến đâu đại hãn thật ra có một đường hầm có thể thông đến ngoài thành vài năm trước Khi xây dựng đường nước ngầm đè lại chúng ta có thể chạy trốn từ chỗ đó Hỗ Đẳng Mạc Nhĩ khá ngạc nhiên Sao ta không biết Chẳng qua là một đường hầm để tiện cho việc dẫn nước chứa không được bao nhiêu người cả Thần nghĩ việc nhỏ như vậy không cần thiết phải báo cáo với ngài nên không nói cho ngài biết Hỗ Đẳng Mạc Nhĩ ổn định lại tâm trạng Được Vậy chúng ta nhanh ra khỏi thành, dẫn theo thê tử và hoàng kim của ta Những người khác đều ở lại các đại thần trong đại điện đều hoàng hốt đại hãn dẫn chúng thần đi cùng đi đại hãn đừng mà chúng thần cũng muốn đi theo ngài hỗ đặc mạc nhĩ lạnh lùng nói các người thân là chiến sĩ của khoa nghĩa mạn nên hiến thân cho khoa nghĩa mạn ta ra ngoài là để tập kết quân đội lại lần nữa báo thù cho khoa nghĩa mạn người đâu trông chừng chúng ai dám chạy loạn thì giết không tha lúc này người la sát và hắc kỳ quân đã tiến vào trong thành khắp nơi đều là các binh lính thắt cổ chết nhanh lên bao vây toàn bộ hết công sự trên bản đồ chỉ còn lại mấy trăm ngàn binh sĩ khoa nhĩ mạn nên không thể chống lại sự tấn công của đại quân mấy triệu người không lâu sau thành trì đã thất thủ trên diện rộng vô số công sự cũng bị bao vây ra đây mau lên nếu trong vòng nửa canh giờ mà các người không ra ngoài thì sẽ bị chết cháy trong đó đấy. Giáo hết vàng bạc của các người ra đây. Mau lên! Nằm xuống đất. Nằm xuống. Nếu không ta nổ xuống. Nằm xuống. Bằng! Một số lớn người trong công sở không còn sức chống trả, chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Rất nhiều binh lính đang ẩn nấu khắp nơi, cũng bị diệt sạch. Trong một trang viên cực lớn, hộ đặc mạc nhĩ đang đi theo tướng lĩnh, vội vã tiến về phía trước, cùng với hàng chục vợ con và hàng trăm vệ sĩ của ông ta chạy trốn. Bái tướng là nơi này sao? Vâng, đại hãn, chính là nơi này. Ngài đợi ở đây một lát, ta dẫn người đi mở cửa động. Không lâu sau, bái tướng chạy vào sân, hổ đặc mạc nhĩ lo lắng đợi ở đó. Bỗng xung quanh xuất hiện rất nhiều xa bình, tay cầm cung tiễn bao vây lấy họ. Mọi người đều không khỏi sợ hãi thốt lên. Đại hãn, chuyện gì thế này? Đại hãn, chúng là ai? Một thân vệ chạy đến Đại hãn, đám người này Hình như là gia binh của bài tướng Chúng muốn làm phản Hai mắt hỗ đặc mạc nhĩ đỏ bừng Hét lên Bài tướng, người mau lăn ra đây cho ta Chỉ thấy bài tướng mở cửa viện ra Rất nhiều gia binh lao ra Ha ha ha ha Đại hãn, đại hãn thân yêu của ta Không ngờ người cũng có ngày hôm nay Ha ha ha ha Cái thứ, phản phúc Người dám ban đứng ta Ôi trời, đại hạn ơi là đại hãn Ngay cả chú ruột Cũng có thể phản bội người Thì tại sao ta không thể Người nói xem, người rảnh ruột quá Không có việc gì, đi chọc người Trung Nguyên Giờ thì hay rồi Thoải mái rồi chứ <cười> Người, tên súc sinh Người muốn thế nào Người Trung Nguyên đã nói nhiều lần rồi Chúng chỉ muốn đầu của ngươi thôi Ngươi đưa cho chúng chẳng phải xong việc rồi à? Làm gì phải cáo theo mọi người chết cùng người như thế? Ngươi Trung Nguyên đã đồng ý với ta, chỉ cần giao đầu của ngươi ra, thì ta sẽ có cơ hội trở thành đại hãn mới của khoái nghĩa mạng. <cười> chỉ dựa vào ngươi, ngươi đúng là buồn cười thật. Trong mắt người Trung Nguyên, ngươi chẳng bằng một con chó nữa kìa. <cười> thế thì có làm sao? Chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng, có làm chó thì thế nào? Dù sao trên thế gian này, người không có quyền không có thế, đi đến đâu mà chẳng bị ví như một con chó, nhưng ít nhất ta có thể tiếp tục sống. Hổ đặc mạc nhĩ tuyệt vọng nhìn bài tướng. Người muốn lấy mạng ta để đổi lấy sự giàu sang phu quý sao? Đúng thế. Vậy được, ta đưa mạng của ta cho người, nhưng người nhà của ta không làm gì sai. Thả cho họ đi đi. Nếu không, sau này mấy triệu người dân khoa nhễ mạn Sẽ xem ngươi như kẻ thù <cười> Đúng nhỉ Đại hãn không nhắc ta Thì suýt nữa ta sơ ý quên mất Xem ra, hôm nay không một ai có thể sống sót rồi Người Cả tên súc sinh này Người dám bán tên Phút, phút, phút Hộ đặc mạc nhĩ Đại hãn khoa nhễ mạn một thời Tên tuổi dạng dỡ Cùng vợ và con ông ta Đều đã bị giết chết Trận chiến toàn thành kéo dài trong vài ngày cho đến sau khi trong thành an toàn đa đoạt mới dẫn đầu đàm đông tiến vào thành. Sờ lên tường thành cực lớn này đa đoạt cũng không khỏi cảm thấy đau xót. Đây là biểu tượng của một thời đại thế nhưng cuối cùng lại chẳng thể nguyên vẹn. Tương quân, bài tướng đó đang đem đầu của hỗ đặc Mạc nhị đến. Ồ, bài tướng này được đấy. Thế mà lại nhận tâm ra tay tàn ác với chủ nhân của mình thế. Bảo ông ta đến đây đi. Không lâu sau, bài tướng cầm một cái hộp gỗ cười hà hà bước đến. Đa Tông Quân, ta đã mang thứ ngài cần đến. Đây chính là đầu của hổ đặc mạc nhĩ. Đa đoạt gật đầu nói. Người tự tay giết hắn. Đúng thế, hồi nữa, để không còn hiểm họa về sau, ta đã giết luôn cả vợ và con của ông ta. <cười> Ồ, thế ngươi không sợ các đại thần cũ của khoa nhiễm mạn báo thù ngươi sao chuyện này có ngài ở đây ta sợ gì chứ ai dám chống đối với ngài ta sẽ giết người đó ta bằng lòng làm nô bộc trung thành nhất của ngài đáng tiếc đáng tiếc sao thế đa tướng quân chó trong nhà ta đã nhiều quá rồi hơn nữa cũng không biết con nào sẽ quay lại cắn ta một nhát ngài nói thế bài tướng cũng tỏ vẻ gượng gạo nhưng chẳng còn cách nào khác sống chết của mình đang nằm trong tay người khác đa tướng quân yên tâm ta sẵn lòng làm chó con chó nghe lời nhất <cười> đa đoạt cười nói ta có thể khoan dung cho sự phản bội của người nhưng không thể khoan nhượng cho quân giết chủ cả phong ơn bội nghĩa nhiều người không xứng làm chó nữa kìa đa tướng quân ngài chẳng phải ngài nói muốn đầu của hỗ đặc mạc nhĩ sao ta đem đến cho ngài rồi, ngài không thể, không thể, không để ông ta nói hết câu, đa đoạt hét lên. Người đâu, tên bài tướng khoa nhễ mạn này hại quân giết chủ, vong ơn bội nghĩa, khiến người và thần cùng phẫn nộ. Mặc dù Hoa Hạ ta là kẻ thù với khoa nhễ mạn, nhưng đó là vì khoa nhễ mạn khiêu khích trước, nhưng Hoa Hạ ta cũng cảm thấy hổ thẹn với mấy tên phản bội như bài tướng, phẫn nộ thay người dân. Hôm nay cho ông ta chết tại đây. À, Đa tướng Quân Đừng, chẳng phải người đã đồng ý với ta Cho ta làm đại hãn sao Đa tướng Quân, đừng giết ta Ta còn người nhà Khoan đã Giết luôn người nhà của ông ta đi Làm bồi bạn trên đường đến suối vàng Không, người Tên xúc sinh người đấy Đa Đoạt, ngươi là cái vô liêm sỉ Đa Đoạt nhớ mày Khoan đã Hay là Chu di cửu tộc ông ta nhỉ Không Thành đột quyết tư thản Khoai nhễ mạn Đại quân Hoa Lạt Tử Mô Lần lượt tấn công không dưới 100 lần Lúc này hơn một nửa trong số 40 vạn quân trú trong thành Đã bị giết hoặc bị thương Nhìn lại Hoa Lạt Tử Mô lần nữa Cũng cảm thấy khó chịu Số lượng thương phong lên tới 40 vạn người Đại doanh Hoa Lạt Tử Mô Mà Kha Mạt nổi giận Nhìn đám người bên dưới Một đám vô dụng Đã sắp một tháng rồi đại quân hàng triệu người liên tục tấn công mà còn không chiếm được đột quét tư thả nhỏ bé à? Khả hãn đột là một trong bốn thành lớn của khoa nhĩ mạn tường thành khá cao dễ thủ khó tấn công nhưng ngài yên tâm bây giờ binh sĩ khoa nhĩ mạn trong thành đã chết và bị thương vong hơn một nửa Hồi nữa không có chỉ viện chỉ cần tiếp tục tấn công không lâu nữa là có thể chiếm được thành ta mặc kệ phải nhanh chóng làm xong việc. Thỏa thuận của chúng ta và người Trung Nguyên là chia ra tấn công hai thành. Bây giờ người Trung Nguyên đã đánh đến Cát Á Tư Thản rồi, mà chúng ta vẫn còn dậm chân tại chỗ. Nếu người Trung Nguyên tấn công xong trước chúng ta rồi cũng muốn qua đây chia lợi thì phải làm sao? Kha hãn, đại quân tri viện của chúng ta đã đến. Có cần phát động tấn công hai thành cùng lúc không? Như vậy có thể tăng nhanh tốc độ. Ma Kha Mạt đi đến trước bản đồ. Phải, phải. Không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Chuyên lệnh cho quân đóng ở thành Khải La Can Đạt Lập tức phát động tấn công Tuyệt đối không thể để người Trung Nguyên trà trộn vào Vâng Khi đại quân Hoa Lạt Từ Mô Gấp rút muốn châm lấy khoai nhễ mạn Thì lại không biết Một tầm lời lớn vô hình Đang chậm rãi bao vây lấy bọn họ Đa đoạt sau khi chiếm được Cát ả tư thản Thì đang thảo luận hành động tiếp theo với mọi người Người bên phía Hoa Lạt Từ Mô sao rồi Hồi bẩm tướng quân hai quân vẫn đang truyền đấu ác liệt Số người chết và bị thương của hai bên đều rất lớn Hơn nữa Khoa Lạt tử mồ lại điều động 50 vạn đại quân tiến về khải lá can đạt Phát động tấn công hai thành trì Cùng một lúc Rất tốt Đoán chừng bây giờ ma kha Mạt này Đang thực hiện giấc mơ thống nhất thảo nguyên Cũng đến lúc rồi Truyền tin cho hốt giác Gọi ông ta đến gặp ta Vâng, tướng quân Sau khi nhận được tin của đa đoạt trong mắt hốt rác, suýt nữa trường ra ngoài. Ông ta vốn cho rằng nếu người Trung Nguyên muốn chiếm giữ Cát á tư thản, ít nhất cũng phải cần 3 tháng, thậm chí nửa năm. Ông ta có thể lợi dụng khoảng thời gian đó để xem xét thời thế, lập ra kế hoạch tiếp theo cho bản thân. Nào ngờ, chưa đến 1 tháng mà thành Cát á tư thản đã thất thủ. Cả nhà hỗ đặc mạc nhĩ cũng bị giết rồi. Rốt cuộc, những tên người trung nguyên này làm bằng cách nào thật sự quá kinh khủng vương gia ngài nói ngài nói bọn họ sử dụng một loại vũ khí mới trực tiếp nổ sập tường thành cát á tư thản cái gì nổ sập tường thành chuyện này sao có thể muốn làm điều này cần sức mạnh khủng khiếp cỡ nào vương gia chính xác trăm phần trăm rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy chúa ơi Xem ra chúng ta thật sự chọc không nổi những người Trung Nguyên này Trước mắt vẫn nên nghe theo chỉ thị của bọn họ thì tốt hơn Vậy vương gia Ngài muốn đi đến thành Cát Á Tư Thản gặp người Trung Nguyên hay không? Đi Mặc dù ta phản bội đại hãn Nhưng đó cũng chỉ bởi vì ông ta vô tình trước Bây giờ vì tương lai của khoa nhễ mạn Ta chỉ có thể thả nhiên đối mặt Lúc này Dân chúng của thành Cát Á Tư Thản Đang phải đứng trước lựa chọn giống như A La Mộc đồ, quy thuận hoặc lều đầy, mà khác biệt chính là dân chúng nơi này đã không còn bất kỳ đường nào, chỉ có thể lựa chọn thuận. Tướng quân, ngoài binh và dân chúng làm nhân viên tạp vụ cần thiết cho việc duy trì hoạt động của thành thị, những người khác đều đã bắt đầu di chuyển về phía bắc rồi. Ừ, để lại mấy vạn tổ binh dự bị, mau chóng sửa chữa tường thành, xây dựng thành trì, chờ dân di cư trong nước chuyển đến thì giao cho bọn họ Tương quân, lần này là dân chúng nơi nào đến Mẹ nó, sao ta biết được đó là việc của Tân Cửu và Lãnh Hàn liên quan quái gì đến ta Thành Thiên Khai, nước Hoa Hạ Cáo thị dưới chân tường ngoài cổng thành, mấy nhà dịch của quan phủ đang cầm loa phòng thanh, làm từ thùng sắt hồ to. Gái đây gái đây, nhìn một chút xem một chút, không mua được là thiệt thòi không mua được là tổn thất Mẹ nó Ngươi nói sai rồi Đó là lời của tên bán khoai nướng Hả? Xin lỗi, xin lỗi À, tìm được rồi Gái đây, gái đây Mọi người mau gái xem Nếu muốn trở thành đại địa chủ Vậy hãy nhìn tuyết sơn hổ ta Ruộng đất mỹ nữ không cần tính toán Thảo nguyên Tây Âu mặc ngươi nhảy múa Ngươi đăng ký trong vòng 7 ngày Còn có thể lấy được một phần quà hậu hĩnh Của Hắc Kỳ Quân Bên trong bao gồm trăm mẫu ruộng đất 12 tên nô lệ khiến mỗi người các người đều trở thành địa chủ Ồ quan gia đây là chương mộ dân di cư đến thảo nguyên khoa nhĩa mạn sao Đúng vậy đúng vậy mau mau đăng ký số người có hạn đủ người là dừng. Vậy có điều kiện gì không nhất định phải cả nhà di cư số người trong gia tộc phải từ 20 người trở lên mới có thể đăng ký Thật sự sẽ cho 100 mẫu ruộng đất sao Còn nữa nô lệ kia là nam hay nữ vậy Một trăm mẫu, chính xác trăm phần trăm Nô lệ nam hay nữ Tùy ý chọn Trong đó có rất nhiều người vẫn là thiếu nữ đó Đặc biệt là mỹ nữ của khoa nhĩa mạn Vóc dáng kia, khuôn mặt kia Đôi chân dài kia Cũng quá đẹp rồi Đam lão già đứng ở đây Ai nấy đều chảy nước miếng ròng ròng Ta, ta muốn đăng ký Ta cũng đăng ký Mẹ nó, ở đây cũng chỉ có thể làm công cho người khác Ta cũng muốn đến Thảo Nguyên làm địa chủ Đúng Ta cũng đăng ký. Các thành trên khắp hòa hạ đều đang khẩn trương tiến hành trường mộ dân di cư. Mục đích của lãnh thiền mình rất rõ ràng. Đất đai phì nhiều như vậy, vị trí chiến lược quan trọng như vậy sao có thể bỏ hoang. Nhưng nếu vẫn để cho dân bản địa ở tại nơi này, vậy sớm muộn gì cũng sẽ sinh nổi loạn. Vì vậy chỉ có thể để dân chúng của hòa hạ di chuyển đến mới có thể khiến cho nơi đó thật sự trở thành đất đai của mình. Cho nên, chỉ cần cả nhà tự nguyện di chuyển qua đó, ngoài đất đai nhà cửa thì còn có thể được phân phối miễn phí 12 tên nô lệ của tộc bồng trùy hoặc ba nhĩ đồ đồng thời cũng có thể đánh ta những ngoại tộc này, khiến bọn họ vĩnh viễn không cách nào trở thành mối họa. Là một người xuyên không, lãnh thiên minh hiểu sâu sắc về tính cách con người, thà rằng để bản thân gánh chịu vô số tiếng xấu cũng không thể để lại tai họa ngầm cho đời sau thành cát á tư thản khoa nhễ mạn hốt giác đã đến nơi này nhìn tường thành khiến cho người ta rung động ngày xưa bây giờ lại rách nát tả tơi trong lòng hốt giác bỗng nhiên trao dâng cảm giác may mắn không rõ tên may mắn mình đi đúng hướng bằng không e rằng bây giờ mình cũng đã biến thành tù nhân rồi lúc này mấy người đa đoạt đang ngồi trong đại điện của hoàng cung khoa nhễ mạn đương nhiên bọn họ đều ngồi ở bên cạnh vương vị kia không một ai dám ngồi vào, Hốt giác bước từng bước đến. Tham kiến đa tướng quân. Ồ, vương gia Hốt giác, ngài đến rồi. Vâng, vừa nhận được tin của ngài, ta lập tức đến đây. Bây giờ, cát Á Tơ Thản đã bị quân ta chiếm giữ, phần lớn dân chúng cũng đã được di chuyển đến vùng đất phía bắc của Hoa Hạ, không biết vương gia Hốt giác có suy nghĩ gì chăng? Chuyện này Hốt giác cũng ôm một bụng đắng chát Nhưng lại không nói ra được Ông ta chưa bao giờ nghĩ đến Người trung nguyên này lại trực tiếp Rời dân chúng của khoai nhễ mạ đi Không có dân chúng Mình còn làm đại hãn gì nữa Đa tương quân Ngài yên tâm Chỉ cần ta có thể trở thành đại hãn Cho dù ở nơi nào Ta đều sẽ hết lòng trung thành với Hoa hạ Đa đoạt khẽ gật đầu Được lắm Vương gia hốt giác quả nhiên là người thông minh không giống bài tướng vô sĩ kia. Vậy mà bảo ta giết người, lập ông ta làm đại hãn. Nhưng trước giờ, người Trung Nguyên ta lấy chuyện trung thực giữ chữ tín, tôn trọng hiệp ước đồng mình, làm nhiệm vụ của mình. Sao ta có thể làm ra loại chuyện đó? Vì vậy ta giúp người, tiêu diệt cửu tộc của ông ta rồi. Toàn thân hốt sát không nhịn được, run cầm cập. Cảm ơn, đa tướng quân tin tưởng. Ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài. Tốt. Trước mắt khoa nhễ mạn như rắn mất đầu Lòng người tan giã Chuyện quan trọng nhất Chính là mau chóng lựa chọn ra đại hãn mới Ta rất coi trọng người Nhưng có thể ngồi lên vị trí này hay không Vậy phải xem bản thân ngươi rồi Đa tướng quân Ngài nói xem ta phải làm như thế nào Mặc dù ngươi là hoàng tộc của khoa nhễ mạn Nhưng dù sao Ngươi cũng phản bội đại hãn E rằng Có rất nhiều người không phục ngươi Vì vậy ngươi phải làm chút gì đó để cho dân chúng khoa nhễ mạn nhìn thấy mới được Đa tướng Quân ý của ngài là dẫn binh cứu viện đột quyết tư thản và khải la can đạt ngài có thể nói với tất cả mọi người ngài không hề phản bội đại hãn ngài chỉ không muốn có càng nhiều bách tính bị cuốn vào chiến tranh ngài chính là đấng cứu thế của khoa nhễ mạn quang minh chính đại trở thành đại hãn nhưng nhưng ta dẫn binh mất bao lâu như vậy bọn họ sẽ tin ư bọn họ tin hay không không quan trọng quan trọng là ngài có thể đưa ra một lý do đáng tin hốt giác nhanh chóng nhảy số quỳ xuống dưới đất đa tạ đa tướng quân ta hiểu rồi nhưng hiện trong tay ta chỉ có mười vạn quân mà hoa lạc tử mù có đến hai trăm vạn đại quân yên tâm các người không phải vẫn có mười vạn quân thủ thành ư cộng thêm bảo vệ thành trì dư sức đối phó ta cũng sẽ phái một phần khinh khí cầu giúp các người Vậy, Đa tướng Quân, quân đội của ngài lớn mạnh như vậy có thể giúp chúng ta một tay không? Đương nhiên, Hắc Kỳ quân chính là muốn giúp các người chiến thắng Hoa Lạt Tử Mô. Hốt giác vui mừng nói. Các ngài cũng sẽ gửi quân cứu viện. Không, chúng ta phải tới chỗ quê nhà của người Hoa Lạt Tử Mô. Hốt giác trợn tròn mắt nhìn đa đoạt, cảm giác những người Trung Nguyên đây là muốn san bằng cả Hoa Lạt Tử Mô... Không lẽ Mạc Kha Mạt Cũng từng vũ nhục nữ nhân của bọn họ Hốt xác đổi nhìn nghĩ rằng Trận chiến này Từ lúc bắt đầu đã là một cái bẫy Ngờ Trung Nguyên trước mặt Thật không biết xấu hổ Nói những lời đó không trước mắt E là trên đời này tìm không ra kẻ thứ hai Mặt dày vô sỉ như vậy nữa Đột quyết tư thản Khoa nhễ mạn Thảo Nguyên xanh tươi phỉ nhiều Cùng với Thành Trì Giờ đã trở thành bãi tàn hoang gần một trăm vạn quân hoa lạt tử mồ ngày đêm tấn công trong thành chỉ có không đến mười vạn thủ thành thất thủ chỉ là vấn đề thời gian trên tường thành đột quyết tư thản quan thủ thành một thần đầy máu dõi mắt nhìn quân địch bất tận cảm giác tuyệt vọng dâng lên tướng quân rất nhiều huynh đệ bị thương chưa được chữa trị vết thương ngày càng tệ quan thủ thành nặng nề nói chữa trị người bị thương nhẹ trước những người bị nặng chỉ có thể tự sinh tự diệt thôi. Tương quân, như vậy sẽ khiến mọi người chạnh lòng. vậy thì sao? chúng ta chỉ còn lại tương này người, kẻ địch thì không hề suy giảm, quân cứu viện cũng chưa tới, không lẽ đầu hàng? Tương quân, có câu này không biết nên nói thẳng hay không? nếu đại hãn đã bỏ rơi chúng ta, chúng ta ở đây chống cự, có cần thiết không? người nhớ kỹ, hiện giờ chúng ta chiến đấu không phải vì bất kỳ ai mà là vì vạn dân trong thành người đã từng nghĩ tới một khi đầu hàng hoa là từ mồ sẽ tha cho chúng ta bách tính trong thành có đường sống không với tính cách của bọn chúng đồ sát cả thành không chừng tiểu nhân hiểu rồi nhưng mà sợ là chúng ta thực sự không kiên trì được bao lâu nữa hai chống cựa được ngày nào hay ngày đó thật ngưỡng mộ những huynh đệ đã nằm xuống không cần phải lo sợ nữa lúc này một binh sĩ chạy vào tướng quân thành cát á tư thản có thư ồ nhất định là chỉ ý mới của đại hán đưa đây vị quan thủ thành mở thư sau đó biểu cảm liên tiếp thay đổi chốc chốc kinh sợ chốc chốc lại nghi ngờ tướng quân sao thế thành cát á tư thản thất thủ rồi cái gì không ai dám tên. các vị thành cát á tư thản thực sự đã thất thủ hơn nữa hơn nữa đến cả đại hãn cũng không còn bầu không khí hoảng loạn bao trùm tất cả không dám tin thậm chí có người nhịn không được khóc giống lên đại hãn mất rồi vậy khoa nhiễm mạn không phải chấm hết rồi ư thành a la đây là sự thực rốt cuộc là tại sao tướng quân chúng ta làm sao giờ quan thủ thành phất tay ra hiệu mọi người yên lặng các vị đây là thư của hút giác vương gia ngài ấy bảo chúng ta kiên trì thêm mấy ngày ngài ấy đang dẫn quân tới cứu viện thật ư có quân cứu viện tốt quá chúng ta được cứu rồi mọi người vừa rồi còn tuyệt vọng không thiết sống giờ lại nhờ nắm được cọng rơm cứu mạng tương quân nhưng bọn họ nói hốt giác vương gia bán nước những người xung quanh khó hiểu nhì nhau quan thủ thành trầm mặc đôi phút nói hốt giác vương gia có phản bội hay không ta không biết Ta chỉ biết một điều Ngài ấy không bỏ rơi chúng ta Người duy nhất có thể cứu chúng ta hiện giờ Chỉ có hô giác vương gia Đúng, đại hãn đã mất Còn so đo phản hay không phản Ai cứu chúng ta Người đó chính là chủ nhân Đúng vậy quan thu Thành lặng lẽ gật đầu Được, truyền lệnh cho mọi người Quân cứu viện rất nhanh sẽ tới Chúng ta buộc toàn lực chống đỡ rõ. Khi tin tức quân cứu viện sắp tới chuyển xuống Bách tính và binh sĩ thành đột quyết tư thản, ai nấy đều vui mừng không thôi. Chỉ cần chống cự thêm chút là có hy vọng được cứu. Trong đại doanh hoa là tử mô, Ma Kha Mạt cảm giác sự nhẫn nại của mình sắp cạn kiệt. Hắn ta đã điều động tất cả quân đội có thể đến đây, nhưng hiện giờ vẫn chưa chiếm được bất kỳ thành trì nào, thật sự quá nhục nhã. Ma Kha Mạt nhìn các tướng quân chỉ huy, Các người có thể cho ta một câu trả lời chính xác. Bao giờ hạ được thành đột quyết tư thản? Khả hãn, rất nhanh. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hai ngày nữa chắc chắn phá được thành. Lại hai ngày nữa? Ta đã nghe bao nhiêu lần rồi? Ba ngày. Đúng ba ngày. Trong vòng ba ngày này, nếu các người không đố hạ nổi thành đột quyết tư thản, chuẩn bị đi gặp Thánh ala đi. Các tướng lĩnh cũng một bụng chương khí, vốn sắp chiếm được thành, Nhưng không hiểu tại sao Bách tính và binh sĩ trong thành Lại đột nhiên liều mạng chống trả nhiều phát điên Rất nhanh sau đó Các tướng lĩnh tập trung bàn bạc Trong tòa thành đột quyết tư thàn đổ nát Trong lòng mất hết kiên nhẫn Các vị Chúng ta không còn nhiều thời gian Nếu vẫn không đánh vào thành E là khả hãn sẽ lấy đầu chúng ta thiệu uy. Vậy phải làm sao Chúng ta đã tận lực rồi Mặc dù không biết người khoa nhĩ mạn trong thành tại sao đổi nhền bộc phát nhưng quân số chúng có hạn những vị trí phòng thủ được cũng giới hạn ý của ngài là cách phá thành nhanh nhất bây giờ là tấn công đồng loạt từ phía quét sạch đám tàn binh còn lại nhưng tấn công đồng loạt sẽ gây ra thiệt hại vô cùng lớn với quân ta vậy thì sao ngài muốn binh sĩ chết hay chúng ta chết khả hãn hoàn toàn không hiểu chiến sự ngài ấy giờ chỉ muốn phá thành chết thêm vài binh sĩ chẳng đáng là gì với ngài ấy. Mọi người rơi vào trầm tư. Được, nghe theo ngài. Sự mạng mới là quan trọng nhất. Đúng, chúng ta đều nghe ngài. Mẹ nó, dù gì cũng không thể để đầu chúng ta cắm trên cột cờ. Phải đó. Được, vậy đêm nay bắt đầu hành động. Bất kể thương vong bao nhiêu, chỉ cần giết sạch quân địch, chính là thắng lợi. Nửa đêm. Một cảnh tượng quân thủ thành đột quyết tớ thản không thể tin nổi xảy ra. Vô số quân đội hoa là từ mồ xông tới từ từ phía, với đủ loại vũ khí, máy móc trên tay, bọn chúng tấn công không theo bất kỳ chiến thuật nào mà chỉ liều mạng lao lên. Cách đánh này có thể chiếm thành rất nhanh chóng, nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng lớn, ít nhất sẽ thường vòng gấp năm, thậm chí gấp 10. Hơn một tháng qua Chỉ riêng tiền công Đã mất gần 50 vạn quân Điều này đã đạt tới giới hạn Của hoa lạc tử mô Mà này chúng không những không kiềm chế Ngược lại càng điên cuồng Phiêu phiêu phiêu Phiêu phiêu phiêu Nửa đêm Vô số máy bắn đá hoạt động Không ngừng công kích thành đột quyết tơ thản Đủ loại vũ khí máy móc Đều được đem ra Tiếng chém giết ầm mỹ mọi nơi Giết Cả đầu tiên đặt chân lên thành thường trăm lạng vàng giết quan thủ thành đột quyết ý thức được mọi chuyện đang vô cùng cấp bách cả địch không màng tất cả muốn phá thành xem ra chúng đã mất hết kiên nhẫn thông báo các quân hiện giờ chỉ có thể tự do đánh trả một khi thành trì bị phá lập tức lui vào trong thành lập đội chiến đấu tóm lại nhất định phải kiên trì cho đến khi quân cứu viện tới nếu không bách tính sẽ chịu thảm sát Dỡ chỉ còn lại 10 vạn binh sĩ khoa nhễ mạn hoàn toàn không lo được hết rất nhanh sau đó quân địch đã phá cổng thành hai bên hỗn chiến cùng lúc đó hốt giác đang dẫn 10 vạn đại quân chạy thẳng tới thành đột quyết tư thản trong đại trướng liên quân hốt giác tập hợp tướng lĩnh các vị bất luận các vị đánh giá ta thế nào thì tất cả những việc ta làm đều là vì tương lai khoa nhễ mạn ta không thẹn với lòng đột quyết tư thản và khải la can đạt có hàng trăm vạn con dân khỏa nhễ mạn, đại hãn có thể không sống chết của họ, nhưng ta không làm được, ta tuyệt đối không bỏ rơi bách tính, dù cho sau này ai làm đại hãn, ta cũng không quan tâm. Hiện giờ, mọi người phải toàn lực trợ giúp ta đi cứu những người dân vô tội khỏi chiến hỏa. giác vương gia, ta thề chết theo ngài. Đúng, đại hãn đã chết, Hốt giác vương gia chính là người thừa kế vương vị duy nhất, ta nguyện tận trung với ngài. Phải đó, vương gia lao tâm khổ tứ Để cứu giúp những bách tính khoa nhễ mạn Không ngại lời gièm pha chỉ trách Vương gia mới là đấng cứu thế thực thụ Của khoa nhễ mạn Vài tướng lĩnh được sắp xếp Bắt đầu hồ hào Những người khác đa phần chỉ im lặng lắng nghe Nhưng họ cũng hiểu rõ Cục diện đã định Rất nhanh tất cả tướng quân quỳ xuống Tuyên thệ tận trung Hốt giác nở một nụ cười hài lòng Nếu các vị đã ủng hộ hốt giang ta nhất định sẽ tận lực. chùa lệnh của ta, các quân tăng tốc. hãy chắc chắn rằng ta sẽ tới thành đột quyết tư thản trong vòng hai ngày. tống cổ đám người hoa lạt tử mồ khỏi lãnh thổ khoa nhĩ mạn. rõ. thành đột quyết tư thản khoa nhĩ mạn. qua hai ngày tấn công liên phiên, thương vong gần hai mươi vạn quân. hoa lạt tử mồ cuối cùng cũng tiến vào trong thành đột quyết tư thản. chúng mặc sức đốt phá. đây chính là giờ khắc góc tối con người lộ ra phàm người nào định phản kháng đều bị giết hại trong đại doanh hoa là tử mồ ma kha mạt nở nụ cười cuối cùng đã đốn hạ thành đột quyết tư thản từ hôm nay trở đi nơi này chính là thành trì của hoa là tử mồ thảo nguyên bất tận của đột quyết cũng sẽ trở thành vùng đất sinh sống của chúng ta ha ha ha khả hãn, thành cát á tư thản vừa gửi tin tới người trung nguyên đã xông vào thành hỗ đặc mạc nhĩ đã bị giết cái gì đám người trung nguyên lợi hại vậy ư hỗ đặc mạc nhĩ một đời anh hùng mà lại có kết cục này người nói xem tại sao không dừng dây vào đám người trung nguyên để giờ cả thảo nguyên tây âu rơi vào tay ta ha ha ha chúc mừng khả hãn hỗ đặc mạc nhĩ chết thảo nguyên giờ không còn ai chống đối ngài nữa rồi ừ cho đại quân nhanh chóng thu dọn tàn dư quân địch hỗ trợ khải la can đạt không thể để người trung nguyên cười nhạo dỡ đúng lúc này một binh sĩ chạy vào khả hãn cấp báo sao thế phát hiện số lượng lớn quân viện trợ khoa nhễ mạn ở sơn đông cái gì cát á tư thản không phải thất thủ rồi ư viện trợ ở đâu ra bao nhiêu người ước chừng hơn năm mươi vạn sao có thể đã đánh nhau hai tháng không hề thấy bất kỳ quân viện trợ nào Giờ phá thành xong Lại đột nhiên nhảy từ đâu ra Có phải người Trung Nguyên không Không phải người Trung Nguyên Là quân tinh nhuệ khoa nhễ mạn Đại quân Phương Thành không biết tại sao lại ở đây Hiện giờ bọn chúng đã tiến vào thảo nguyên đột quyết Rất nhanh sẽ đụ độ hậu quân Mà Kha Mạt mặc dù hồ nghi Nhưng vẫn nhanh tay dở bản đồ 50 vạn Quân số hiện giờ của ta là bao nhiêu Tiến công thành đột quyết tư thản Từ vong hơn 10 vạn Quân đội có thể chiến đấu được Không tới 50 vạn Số còn lại đều đã điều tới Khải La Can Đạt Mẹ nó Đám người khoai nhễ mạn lì lợm Chúng là muốn cá chết lưới rách với chúng ta Chuyên lệnh hậu quân Chặn chống lại Những quân đội khác lập tức đóng quân Tại đột quyết tư thản cho cứu viện Khả hán Có cần điều quân đội ở Khải La Can Đạt về không Không cần 50 vạn này Hàn là số quân cuối cùng của khoa nhễ mạn Chỉ cần chúng ta thủ trong thành Bọn chúng sẽ không làm gì được Đợi quân cứu viện tới nơi Chúng ta trong ngoài kết hợp Bọn chúng chỉ có đường chết Khả hãn, quân đội có thể điều động Của nước ta không nhiều Nếu lại điều binh tới đây Thì lớp phòng thủ tối thiểu của thành Cũng không còn bảo đảm Giờ là thời khắc quyết định vận mệnh Của hoa lạc tư mô Trong nước cũng không bị xâm lược, sợ gì chứ Lập tức truyền lệnh Các thành cắt một nửa quân thủ thành, nhanh chóng đến đây cứu viện. Vâng, khả hãn. Hô giác dẫn 10 vạn quân tinh nhuệ Khoa Nhĩa Mạn tấn công đại quân Hoa Lạt Tử Mô. Sức ép của gần 20 vạn kỵ binh khiến những binh sĩ Hoa Lạt Tử Mô vừa trải qua trận chiến khốc liệt hoàn toàn không sức chống cự. Chưa đến 3 ngày, Hoa Lạt Tử Mô đã bại trận. Báo, vương gia... Toàn bộ quân đội Hoa Lạt Tử Mô đã rút lui vào thành đột quyết tư thản. Kỵ binh ta cũng đã thu quân. Xem ra chúng ta tới muộn một bước. Nên làm thế nào mới phải? Chúng ta không đem theo máy móc công thành. Hiện giờ Khải La Can Đạt vẫn đang nằm trong nguy hiểm. Ta buộc phải nhanh chóng nghĩ cách. Vâng ra. Hay là cầu cứu Trung Nguyên? Không phải bọn chúng có thư vũ khí thả bom trong thành ư? Đột quyết tư thản cách Khải La Can Đạt không xa chắc chắn không thành vấn đề. Hút giác thở dài. nguyên. Hai. Có lẽ chúng đang hy vọng chúng ta lỡ bại cầu thường. Chúng ta đã mất quyền chủ động trong cuộc chiến này, chỉ có thể đánh theo đường chúng vạch sẵn. Báo với Khinh khí cầu đi cùng chúng ta. Ta cần giúp mở đường công thành. Vâng. Rất nhanh. Đa đoạt đã nhận được tin thỉnh cầu. Tốc độ của hút giác nhanh thật. Nếu sớm hơn mấy ngày thành đột quyết tư thản chưa mất thì gây to. Đại tướng quân, lời này của ngài ý là sao ta ngay không hiểu? Há <cười> ý là ta hy vọng hoa lạt tử mô chiếm được đột quyết tư thản, chúng mới không chịu bỏ đi. Như vậy, thành đột quyết tư thản sẽ trở thành mù trồn của cả hai bọn chúng. Đã hiểu, ngài muốn hoa lạt tử mô ép chết khoa nhĩa mạn để chúng không thể cầu cứu. Ừm, Đợi đến lúc chúng đánh nhau hoang say, cũng là lúc Hắc Kỳ quân chiếm lĩnh Hoa Lạt Tử Mô. Trận chiến này đánh đủ lâu, đã tới lúc nên kết thúc. Chuyên lệnh khinh khi cầu điều hai cỗ tinh thần số một mở đường cho Khoa Nhĩ Mạn, hãy để hai đế quốc Thảo Nguyên quyết tử với nhau đi. Thành Mộc Lộc, Hoa Lạt Tử Mô. Đây là một trong bốn phương thành của Hoa Lạt Tử Mô, cũng là tòa thành gần kề nhất với Khoa Nhĩ Mạn. Hiện nay, trong thành một mảng hỗn loạn, Lượng lớn quân thủ thành Đã bị điều đến khoa nhễ mạn Số còn lại không đến 10 vạn Biết gì chưa Đại quân chúng ta đã đốn hạ thành Đột quyết tư thàn Đến khải la can đạt cũng sắp thất thủ Không ngờ kha hãn đột nhiên phát động tấn công quy mô lớn Với khoa nhễ mạn Hơn nữa càng đánh càng quyết liệt Đến quân thủ thành cũng bị điều động gần hết Ai ra Trận chiến này không biết sẽ chết bao nhiêu người nữa Các người biết không Riêng công thành đột quét tơ thản Đã thường vong hơn 10 vạn Nếu không, tại sao lại đều cả quân thủ thành đi chứ Được rồi, được rồi Đây không phải chuyện chúng ta có thể bàn luận Chúng ta chỉ nên an phận làm việc Nếu khả hãn thật sự đánh bại khoa nhĩa mạn Vậy chúng ta cũng được thơm lây Hai Nhìn kìa, đó là thứ gì Tất cả mọi người ngước nhìn lên trời Chỉ thấy vô số bóng đen Cao đến bầu trời thành mộc lộc gần trăm vạn đại quân cũng đã chặn kín đường ngoài thành Ma Kha Mạt liều lĩnh bất chấp vì bá nghiệp của hắn ta và không hề hay biết ngày tàn của mình sắp tới Khoai Nhĩ Mạn thành đột quyết tư thản. Khi mặt trời lần nữa xuống núi hai chiếc tinh thần số một khổng lồ xuất hiện ở phía đường chân trời người Khoai Nhĩ Mạn ngoài thành đều không dám tin vào mắt mình Đây... đây là khinh khí cầu của người Trung Nguyên đó sao? tao vậy ư trời ơi may mà kẻ địch của chúng ta không phải là người trung nguyên hai chiếc khinh khí cầu không dừng lại mà trực tiếp bay đến khu vực bên trên tường thành đột quyết tư thản tháo chốt an toàn đưa đông phong số hai lên bệ đỡ lắp đặt bệ bắn mở nòng pháo nhắm chuẩn mục tiêu chuẩn bị ba hai một bắn quân đội hoa lạp tử mồ lúc này đang trên tường thành trong khi vẫn còn hoang mang thì đã nhìn thấy hai quả Đông Phong số được thả xuống âm, âm, âm, âm. khí lưu nổ mạnh cường đại trực tiếp thổi bay binh lính xung quanh ngọn lửa hực bao phủ cả tường thành đột tứ thàn. vị trí chính xác chuẩn bị quả thứ hai phụ nổ tựa như địa ngục lửa cháy này trực tiếp khiến toàn bộ người hoa là tử mồ trong thành trì nổ tung đến mộng mị đó đó là cái gì thế? Thánh A La ơi, thưa ta tận mắt nhìn thấy là sự thật sao? Nhanh nhanh đi báo cáo cho Khả Hãn, tường thành bị phá hủy rồi. Chỉ thấy tường thành vốn đã rách nát thảm thương đó, sau khi bị đồng phong số hai nổ tung thì trực tiếp sụp xuống, để lộ ra một lỗ hồng. Nhưng vụ nổ vẫn chưa ngừng lại. Ngay sau đó, quả đồng phong số hai đã được ném xuống. ầm ầm ầm nháy mắt. Lỗ hổng xuất hiện tứ phía, vô số đá vụn bị nổ tung bay lên trời. Người hoa là tử mù vừa đến, kịp chuẩn bị tu bổ tường thành, cũng bị nổ chết trong chốc lát. Trong đại doanh khoa nhễ mạn, tất cả binh lính đều trợn mắt há mồm, thậm chí còn quên cả tấn công. Đừng ngây ra đó nữa, xông lên cho ta! Giết! Lúc này, tất cả mọi người mới phản ứng lại được, rồi xông về phía lỗ hổng khổng lồ đó, Trong một tòa cung điện của thành đột quyết tư thản Ma Kha Mạt đang ôm phụ nữ khoa nhễ mạn Vừa mới bắt được, vui vẻ Thì bị mấy tiếng nổi lớn dọa cho giật mình Mẹ kiếp tiếng gì vậy? Dọa chết lão tử rồi Lúc này, một đại thần đến cửa cũng không kịp gõ Mà liền xông thẳng vào trong Khả hát, khả hát, không hay rồi Quân địch tấn công tới rồi Vừa rồi, liệu chuyện đã gửi đến các bạn